Chỉ bất quá hắn thực lực thi triển đi ra có hạ. Thế nhưng là lão giả thi triển đi ra, trực tiếp có thiên địa dị tượng xuất hiện, kim liên dâng trào, rung động ánh mắt người. Láo giả đột nhiên biến mất, cái này khiến thế ra đám người nao nao. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn thấy được láo giả, lúc này lão giả đã đến tổ khí bên cạnh, một tay hướng về tổ khí liền hái được đi qua. Tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong, gánh chịu lấy lao tổ ý chí hoàng kim trung.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 So ra mà vượt thế gian này bất kỳ một cái nào tuyệt thế thế lực. Bốn phía chỉ còn lại có tiếng gió hú thanh âm, cây cối bị gió thổi vàng xào sạc, bầu trời có một đoá mây đen thổi qua. Thế ra đám người, cảm thấy mình tâm liền như là cái này một đoá mây đen một dạng, một cố kiểm chế cảm giác tuyệt vọng xuống tới. Trong đó có thế gia cường giả, trực tiếp đối với thi tình y hề quỳ xuống, tiểu thư, chúng ta sai, xin ngươi để bọn hắn rời đi.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 Lúc này đã không phải là diệp vũ cùng nàng có thể khống chế. Lão giả cầm hoàng kim trung, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trước đó đục ngầu trong con ngươi có tinh quang lập lòe, trên thân đạo ngấn phung trào. Lúc này lão giả, trạng thái vẫn như cũ rất không đúng, trên người Phù văn xe lẫn, những phủ văn kia như là từng đầu trật tự thần liên một dạng, nhìn lên một cái đều để lòng người kinh run dậy. Mặc dù chưa từng phát ra một tia khí thức,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 Mỗi người đều nhìn trầm trầm lão giả chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp cử động chỉ là lao giả vẫn như cũ cũng không có làm gì hắn như là băng phong một dạng liền đứng ở nơi đó kéo lấy Hoàng kim chung không nhúc ní thì tinh y gì tay nhỏ nắm thật chặt dị vũ hắn biết lao giả chắc chắn sẽ không một mực như vậy thiểu thư, cầu ngươi mang đi bọn hắn Thế ra Cường giả không ít người cầu khẩn bọn hắn quá e ngại ma liền tại bọn hắn cầu khẩn một sát Na này, Lao giả rốt cục động. Cái này khẽ động, thân thể tất cả mọi người đều kéo căng. Lao giả nâng lên Hoàng Kim Trung, lực lượng của hắn trực tiếp quán thâu đến Hoàng Kim Trung bên trong. Hắn thế mà tại khu động lấy Hoàng Kim Trung. Hắn là thực lực gì? Hắn khu động Hoàng Kim Trung sẽ sao mà khủng bố? Tất cả mọi người chỉ thấy kinh khủng Kim Quang cuộn trào, bay thẳng thương khung, giữa cả thiên địa đều là Kim Quang. Hoàng Kim Trung điên cuồng rung động đứng lên, nó sao động càng lúc càng nhanh.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 Ta không muốn, ta không muốn như vậy. Lao giả nghẹn ngào khóc lớn, Hoàng Kim Trung vẫn tại hung hăng đấm vào đầu của hắn, một cố lại một cố ba động khủng bố vọt tới trong đầu của hắn. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Lao giả hung hăng nắm lấy tóc, xé đứt rất nhiều sợi tóc, huyết dịch cùng sợi tóc dính hắn đẩy tay đều là. Ha ha ha ha, vạn trượng Hồng Trần bỏ không một mình ta. Ha ha ha, tuyết muội, vì nguyên nghịch hành Hồng Trần thì như thế nào?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 Ta đợi ngươi trở về, ta đợi ngươi trở về. Lao giả ô ô khóc lớn, càng khóc thanh âm càng nhỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một câu ta đợi ngươi trở về tự lầm bầm. Lao giả hai tay ôm đầu, ngồi trồm hổm trên mặt đất, huyết dịch nuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Hắn ô ô thấp giọng nước nở, con mắt không ngừng thuốc thít chảy máu nước mắt, thân thể đang run dậy. Trong tay Hoàng Kim Trung, lúc này đã rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy được thế nhưng là không người nào dám đi nhặt. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm lão giả, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ cùng thi tình y ghi liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, để lão giả bi thương đến tình trạng như thế. Lúc này nghĩ đến láo giả là chính mình lừa gạt đi ra, nhìn thấy hắn như vậy cũng ây náy. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về láo giả đi đến. Lúc này láo giả trạng thái rất không đúng.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 muốn đem Diệp Vũ nuốt giống như. Diệp Vũ bị lao giả hù đến, nhưng hắn cường tự giữ vương tinh thần. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên lao giả, không nói gì nữa. Thi tinh y dìa lúc này đi đến Diệp Vũ bên người, nàng không mình hành lễ, tinh y dìa xin ra mắt tiền bối. Lao giả nhìn thoáng qua thi tinh y dìa, không nói gì. Thi tinh y dìa đi lên trước, giúp lao giả đem nhiễm lấy vết máu sợi tóc sắp đặt lại, vạn bối là đến từ cổ thế gia này, mời tiền bối ở tạm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 Thi tỉnh y dì mang theo lão giả đến trong một tòa cổ điện, nàng phân phó người chuẩn bị quần áo, lại sắp xếp người phục thị láo giả. Láo giả tại thi tỉnh y an bài xuống, nguyên bản trật vật giữ tận bộ dáng bị rửa sạch sẽ. Diệp Vũ lúc này trong lòng cũng tâm thần bất định, láo giả đến lúc này đều không có lại cùng hắn nói cái gì. Diệp Vũ cũng không biết láo giả này hiện tại là tình huống như thế nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không còn là loại kia mất hồn xin ốc.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 Chỉ là, lao giả nói ra, lần này mặc dù mượn hoàng kim trung mạnh chém thân hồn, để cho ta đạo thuế biến mà diễn hóa xuất thần hồn khôi phục thần trí, nhưng cũng tiếp tục không được bao lâu, ta đúng là mất hồn. Một câu nói kia để thi tinh y sắc mặt biến đổi, nói cách khác diệp vũ cùng lao giả nhân quả muốn tiếp tục kéo dài. Chờ hắn lần nơi trở lại trước đó bộ dáng, cái kia diệp vũ chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, thi tinh y sắc mặt hơi trắng bệnh, Nàng không muốn Diệp Vũ bởi vì nhân quả này mà gặp bất trắc chương 329, chấp nhiệm Tiền bối hồn, thật chẳng lẽ tại Hắc hải. Diệp Vũ trong lòng run lên, hỏi đến lao giả. Nghĩ thầm thật sự ở nơi này, vậy thì phiên thoái, trong hát hải cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, Diệp Vũ vừa nghĩ tới toàn thân đều phát run. Tích thủy có thể thành kỳ lân, so với trước mặt vị này còn kinh khủng hơn.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 Ngược lại là không nghĩ tới ngươi cơ duyên xảo hợp có thể lấy một viên. Lao giả cảm thắn nói. Một viên. Thi tĩnh y gì cũng không biết nói cái gì. Bích đảo các tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài. Bọn hắn đều ăn những linh quả này. Tiên bối, đây là đạo nuôi đi ra thánh phẩm. Có phải hay không ăn liền có thể đến trưởng một loại đại đạo? Thi tĩnh y gì hỏi. Này thời gian đạo nơi đó có tốt như vậy nắm giữ. Thiên hạ bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm.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 Chờ ngươi thực lực đủ cường đại, liền có thể minh bạch, lúc này nhiều lời vô ích. Lao giả nói ra, đưa ta hồn cũng không phải là ta chấp nghiệm. Câu nói này để Diệp Vũ ngơ ngác nhìn Lao giả, ngươi tại Hắc hải cùng kỳ lân giao thủ, bao giờ cũng đều tại lầm bẩm đưa ta hồn đến. Mà lại chính mình chỉ nói là giúp ngươi tìm hồn, ngươi liền cái gì đều nghe chính mình. Cái này còn không phải ngươi chấp nghiệm, vậy là cái gì ngươi chấp nghiệm? Để đọc truyện Diệp vụ không khỏi nghĩ đến lao giả vừa mới điên cuồng tư thái, nghĩ thẩm chẳng lẽ là trong miệng hắn tuyết mội. Bất quá coi như như vậy, cái kia cả hai đều là người chấp nghiệm đi. Muốn hồn về, là bởi vì ta một cái khác chấp nghiệm, hồn về thực lực của ta mới có thể phục hồi. Vì có thực lực đi làm một số việc, cho nên mới chấp nghiệm hồn về. Chỉ là, hồn về cũng không thay đổi được cái gì. Đây cũng là cái gì chấp nghiệm. Hôm nay khôi phục đằng sau. Cái này chấp nghiệm tự nhiên tan thành mây khói. Lao giả nói ra. Một câu nói kia để thi tình y dài đại hỷ. Nói cách khác, tiền bối không cần Diệp Vũ đi vì ngươi tìm hồn. Lao giả lại nhìn Diệp Vũ một cái nói. Bất quá, ta một cái khác chấp nghiệm, ngươi lại đồng dạng tham dự trong đó. Bằng không. Ngươi cho rằng bằng dựa vào một câu vì ta tìm hồn. Si ngốc ta liền có thể đi theo ngươi đi ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ nghĩ đến tại Lao giả dưỡng hồn địa.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 Hắn thần sắc có chút hoàng hốt, ngồi yên trong đó hồi lâu. Một màn này để cố tinh thần để ở trong mắt, trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt không phải hắn chấp nhiệm Vị kia tuyết muội không phải Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt thời điểm bỏ mình. Chương 330, Hợp tác. Chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Lao giả trầm mặc hồi lâu sau, rồi mới lên tiếng, trên đời lại không Nguyên Thủy Thánh Địa. Một câu để thế ra tất cả mọi người kinh ngạc.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 Nói xong, cố tinh thần trên thân sông ra vô biên tinh quang, những tinh quang này hội tụ thần hồn, sau đó hóa thành một thanh chém đao, xinh xinh hướng về hắn tự thân đại đạo chi cơ chém tới. Cố tinh thần rất quyết đoán, thân vận tự chém, sau đó toàn bộ thần vận trực tiếp băng liệt. Cố tinh thần trong miệng phun huyết dịch, cả người trực tiếp vệ hoài, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, cả người đều muốn bạo liệt giống như. Hắn liên tục hướng trong miệng ăn mấy khỏa chân quý đan dược, lúc này mới hô hấp ổn định lại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 mà là nhìn xem lão giả nói ra, tiền bối, đồ vật ta đi vì người lấy. Láo giả lắc lắc đầu nói, thỉnh chi mà lên, hại người hại mình. Mong rằng tiền bối thanh toàn. cố tinh thần ké quỵ dưới đất. Diệp vũ lông mày là ngưng, lúc trước hắn mặc dù biết cô tinh thần là tinh thần thể, nhưng là cũng không có quá mức để ý thế, nhưng là giờ khắc này hắn lại thận trọng lên. Một cái như vậy quả quyết, hơn nữa còn có khủng bố như thế thể chất người.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 Có người muốn cưỡng ép nhận làm con thừa tự thi ra thiên tải đến thi tình y lý phụ thân danh nghĩa chiếm cứ chính thống địa vị. Chỉ là nơi đó nghi đến, thi tình y về sau huyết mạch phản tổ Nếu không có gì nói, vậy cũng chớ nói tiếp. Thi tình y dĩ đối với những người này nói ra, các ngươi tất cả mọi người suy nghĩ gì ta đều rõ ràng. Nói xong, thi tình y cùng Diệp Vũ rời đi bọn hắn ánh mắt. Những người này nhìn xem thi tình y dĩ rời đi.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 Diệp Vũ nói ra, húng chi ngươi cũng đã nói, đây cũng là một loại cơ duyên. Thi tính y dìa gật đầu nói, ta rất muốn cùng ngươi đi, thế nhưng là thực lực của ta đi vào cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Húng chi, ở thế ra ta cũng có chút sự tình muốn làm. Ngươi muốn làm gì? Thi tính y dìa nói ra, có một số việc không chạy khỏi, cái này dù sao cũng là thi ra, cũng không thể thật nhìn xem nó phá diện. Thi tĩnh y y hải nói ra, húng chi. Người ta cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người nghĩ đến âm như quỷ kế. Nếu để cho ta phản tổ, vậy ta chính là chính thống. Gặp Diệp Vũ khẽ cao mày, thi tĩnh y y vừa cười nói, không cần lo lắng, lần này mọi người, Hoàng Kim Trung rơi vào trong tay ta. Cái này nhất định bọn hắn không làm được cái gì. Những ngày này bị Hoàng Kim Trung trấn áp, muốn ăn mòn thần hồn của ta cưỡng ép quán thâu ký ức cho ta.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 Cái kia, kỳ thật có thể tránh khỏi. Diệp Vũ nhìn xem thi tĩnh y nói ra, nếu không ta dạy cho người. Thi tĩnh y rìa mặt càng là nóng như thiêu, người một đại nam nhân, làm sao lại hiểu những sự tình này. Nhìn qua xinh đẹp xinh đẹp thi tĩnh y rìa, Diệp Vũ đưa tay trực tiếp ôm nàng. Thi tĩnh y rìa bị Diệp Vũ cử động hù dọa, có thể nghĩ đến bị thế ra người phát hiện, lại không dám hô, chỉ có thể cắn Diệp Vũ bả vai muốn dây rùa mở.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 Diệp Vũ đưa tay nắm ở thi tình y dì vòng eo, nàng đẹp lại hai tay kia không để cho loạn động, trận nhìn Diệp Vũ một chút rúc vào Diệp Vũ ngực nói, Đi chỉ nhất định phải cẩn thận, đừng cơ cầu, nhìn thấy cố tinh thần tận lực tránh đi, ngươi cũng cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn A. Diệp Vũ cười nói, thi tình y dì lắc lắc đầu nói, hán điểm xuất phát quá cao, đừng nói thể chất, thế ra có bi pháp tài nguyên các loại cũng không phải là ngươi có thể so sánh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 Thi Tinh Y chỉ lo bóp Diệp Vũ, không có nắm lấy Diệp Vũ tay, Diệp Vũ nơi đó sẽ buông tha cho cơ hội này. Tay của hắn có chút dùng sức, đem Thi Tinh Y ở bờ eo nâng lên, thế mà không cần một chút trước. Đùa giỡn, liền trực tiếp bị quấn đi vào. a Thi Tinh Y thẹn thùng ngư một tiếng, sau đó liền triệt để mê thất. Thi Tinh Y cùng Diệp Vũ như hình với bóng, có không ít thế ra bên trong người nhìn xem bọn hắn đồng tiến đồng xuất.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 Hắn cùng thi tình y đi cùng một chỗ gặp thượng quan trạch. Thượng quan trạch nhìn thấy Diệp Vũ cùng thi tình y đi không việc gì đi ra, hắn bông lỏng thở ra một hơi. Làm phiền ngươi mấy món sự tình, thứ nhất chính là đi chú ý tần lao sư bên kia. Diệp Vũ giọng điệu cưng rắn nói xong, thượng quan trạch liền mở miệng nói, còn chưa tới cùng cùng ngươi nói, từ ngươi ra tay với hắc diễm thế ra, tần lao sư liền có tin tức. Nàng bị chân diện thế gia đạo chủng vương giả đùa giỡn, tức thì nóng giận giao thủ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 Liền sẽ coi nhân ngư sâu mà vào, tới tay coi như muốn tìm cái gì cũng đều phiền phước. Di chỉ rất lớn, nhìn sang, đã thấy đến từng tòa bị chém đứt băng liệt sân phong, cổ tháp bảo tháp tàn tường đoạn bích khắp nơi đều là. Nhìn một cái, dù cho đã cách nhiều năm, vẫn có thể nhìn thấy năm đó đại chiến thảm liệt. A một gốc hòa đằng. Diệp Vũ kinh ngạc, đi không bao xa, hắn liền thấy một gốc tản ra hào quang hỏa đằng cắm dê tại một chỗ trong khe đá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 Tộc lao yên tâm. Tiểu tử kia không cách nào cùng tinh thần thiếu ra tranh. Hắn đơn thương độc mã, há có thể hiểu chúng ta thế ra nội tình. Chúng ta nơi này bất kỳ một người nào, đều có thể tùy tiện trừng trị hắn. Ừm. Đi thôi, có thể có cơ hội, cấp đoạt bất hủ đạo thống tạo hóa. Thi tộc lao, Diệp Vũ cùng tiểu thư quan hệ, chúng ta đi vào nhằm vào hắn, sợ tiểu thư biết sau. Cho nên lần này ta len lén an bài các người đến, tiểu thư cũng không biết. Ừ, một cái con góc, cũng muốn tiểu thư, mơ mộng háo huyền. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi. Cố tinh thần khẳng định sẽ nhằm vào hắn, chúng ta cái gì đều không cần làm. Trợ giúp cố tinh thần nhằm vào hắn chính là, đương nhiên nếu là có cơ hội, cướp đoạt nguyên thủy thánh điệu tạo hóa, mang về cho thi ra. Lần này, Diệp Vũ là một mặt. Còn có một mặt là bất hủ đạo thống tạo hóa, coi như chúng ta cổ thế ra, cũng ngăn không được dụ hoặc.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 Diệp Vũ gian nan đi đến kim thiềm bên trong. Diệp Vũ vận dụng địa tướng chi thuật, dẫn dắt tứ phương trận thế ra chỉ ở trên người. Hắn muốn lấy nơi này trận tới tẩm bổ bản thân. Tại diệp Vũ địa tướng chi thuật thi trên dưới, kim thiềm lập tức bao trùm diệp Vũ, trận thế tụ đến. Một cỗ linh khí nồng nặc cũng đều chui vào đến diệp Vũ trong thân thể. Cùng lúc đó, không trọn vẹn kim thiềm trận thế cũng đều chui vào đến diệp Vũ thể nội. Viên kia hóng ánh sáng long lanh châu thể.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 Lập tức một cố tim đập nhanh lực lượng trực tiếp bao phủ mà đến, đây là một cố thế, cuốn lên ở giữa, cắt bay đá chạy. Một đám người trong nháy mắt ngừng bước chân, không dám hướng phía trước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Luyện thần thế ra người khẽ như mày, đối với cả đám hô, làm sao? Đều là sợ hàng sao? Không dám tiến bảo, muốn chúng ta đánh vào đi sao? Gặp những người này hay là bất vì sở động, luyện thần thế ra đám người hơi cau mày.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 Diệp Vũ một mặt hưng phấn, lại đối bên người một đám người tu hành nói ra, cơ hội như vậy các ngươi còn không hảo hảo chân quý. Phi! linh nọt tiểu nhân. Một chút chính trực người tu hành giận dự mắng hỏ. Diệp Vũ khó thở, đối với những người này hồ, chính mình không tiến bộ, còn chế dễu người khác. Đáng đời các ngươi cả một đời không thành tiểu. Ha ha ha ha! Luyện thần thế ra người phá lên cười, vị huynh đệ kia nói rất hợp lý. như thế nào,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 Pháp phù có thể trừ tà tránh sát, phổ thông thế ra tại cửa sổ bên trên dán khắp nơi đều là. Mà điệu tướng đồ, nó tác dụng xa so với phạm nhân pháp phù cường đại hơn rất nhiều. Diệp Vũ có điệu tướng thuật, dạng này điệu tướng đồ không làm gì được hắn. Chỉ là, những này điệu tướng đồ là người khác khắc giấu mà thành, phía trên có thần hồn chi lực. Nếu là hắn đi vào mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới người khác phát hiện. Thật đúng là có tiền.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 diễn hóa xuất chiến kỹ, sau lưng lưng đeo thần linh hư ảnh lúc này cùng hắn giao hòa, hỏa diễm ngập trời, hóa thành một thanh chém hòa đao, trong trước mắt, hắn trực tiếp đánh giết mà đi, phủ quang chớp động, đạo vận gào thét. Cái này thấp nhất cũng là huyền phẩm thượng phẩm chiến kỹ, Diệp Vũ nhìn thấy cũng có chút ngưng trọng, hắn diễn hóa xuất chiến kỹ, nên tiếp đối phương. Hai người đối hoành, một lần so một lần kịch liệt, lực lượng cường đại đem bốn phía hết thảy đều triển ép thành một biển.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 Tần phá thiên có tính trơ, tu hành cũng không có toàn tâm toàn ý. Thương hải minh nguyệt bí pháp vốn là nguyên thủy thánh địa bí pháp, âm dương học viện tiền bối may mắn học không chọn vẹn chuyển thừa xuống, một phương này bí cảnh, khả năng có chân chính thương hải minh nguyệt pháp. Tân phá thiên lại mang cho Diệp Vũ một tin tức. Không chọn vẹn. Diệp Vũ khe giật mình. Ừm. Chân chính thương hải minh nguyệt chi pháp, là một loại thiên phẩm chiến kỹ. Thiên bà địa mặc dù chỉ kém nhất phẩm,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 Lại nghe được Khanh khách thanh âm văng lên, hắn là không nguyện ý đi theo ngươi, Khanh khách, tần phá thiên, ngươi theo chúng ta đồng hành như thế nào. Diệp Vũ Thuận thanh âm nhìn sang, nhìn thấy hai cái tuyệt mị nữ tử đạp trên bước chân đi tới, mắt ngọc mảy ngài. Lan da cơ trắng, phấn mị xốp giòn dung tiểu đốt ác. Hai nữ tử này dung nhan một dạng, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống với. Hát, tờ tờ tờ, một nữ tử thân mang thiếp thân nóng bỏng quần áo, lệ tuyết hồng trang.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 Thế nhưng là, đây là tỉ mội song bào thai. Hai nữ cùng lúc xuất hiện, khác biệt phong cách, cho người đặc thù đẹp. Đặc biệt là có hết thể đặc thù yêu thích người, càng là không cách nào tự kiểm chế. Hai người không biết có bao nhiêu dưới váy tri thần. Hai người này diễm danh chuyển xa, thế nhưng là đối với các nàng thực lực mọi người nhưng không có bao lớn chú ý. Chỉ là không ngờ tới, bọn hắn lại dám khiêu khích Minh Tử. Minh Tử nhìn xem hai cái này nữ tử xinh đẹp.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 Là bởi vì Thương Hải Minh Nguyệt, những người này đều muốn lấy chính mình Thương Hải Minh Nguyệt làm kiếp nổ tới đến chân chính Thương Hải Minh Nguyệt. Thiên phẩm chiến kỹ, ai không động tâm? Hắn là của ta. Minh tử nhìn chầm chầm hai nữ, cứ việc hai nữ kiểu diễm tự dưng, thế nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà mềm lòng. Vậy nhưng chưa hẳn, ta cảm thấy hắn là chúng ta. Ninh diễm nhìn chầm chầm Minh tử. Người muốn cùng ta đoạt. Minh tử hồi đáp. Đoạt liên đoạt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 Về sau liền sẽ hối hận. Sẽ không a Ta rất tình nguyện a Diệp Vũ hồi đáp. Minh tử không nói gì nữa, thật người nhẹ nhàng rời đi. Nhưng Diệp Vũ biết, gia hỏa này khẳng định không hề từ bỏ. Thiên phẩm chiến kỹ, hắn làm sao có thể hết hy vọng. Thiên bảng bên trong có người như người, quả nhiên là khác loại. Ninh Diễm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, người tốt nhất thành thành thật thật phối hợp, đồng thời thể hiện ra giá trị của người.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 Chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem Diệp Vũ chân áp lười nhắc cùng gia hỏa này nói thêm cái gì. Diệp Vũ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn nổi giận giống như, quay đầu đối với tần phá thiên nói ra, ngươi cũng nghe đến, hai vị tiểu tỷ tỷ đối với ta giữ gìn thanh danh của nàng rất hài lòng. Các nàng không hy vọng những người kia sắc mị mị hèn mọn nhìn chầm chầm các nàng xem, nhớ kỳ đem những này nói chuyện đi. Một câu để Linh diễm ngưng tụ lực lượng dừng một chút, nàng chỗ nào còn tốt xuất thủ.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 nhất định có thể tra được chính mình là bích đào các người. Nếu dạng này, vậy mình trực tiếp đối với chân diễn giáo đệ tử xuất thủ thì như thế nào? Húng chi, hiện tại còn có thể đánh lấy Linh diễm ninh tĩnh tên tuổi. Tốt các ngươi một đám cầm thú, thế mà như thế nhìn chầm chầm chúng ta tiểu tỷ tỷ ngược nhìn. Diệp Vũ nổi giận, ninh diễm ninh tính hai vị tiểu tỷ tỷ, để cho ta hung hăng giáo hơn các ngươi. Diệp Vũ tốc độ cực nhanh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 Chỗ sung yếu hướng chính giữa tế đản cấp đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Mấy người vẹn vẹn mấy cái đối mặt, bầu trời liền bạo động ra lực lượng kinh khủng, một chút vọt tới bọn hắn xung quanh người tu hành, bị dư ba quét chúng, trực tiếp máu bắn tung tué. Linh Diễm Ninh tĩnh lúc này xuất thủ, vọt thẳng hướng tế đàn lực lượng quét ra đi muốn cuốn đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Mắt thấy các nàng liền muốn quét đến, một đạo lôi quang trực tiếp bao phủ mà đến, để Linh Diệm biến sắc, không thể không tránh đi thân thể.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 Những người khác liền đột nhiên xuất thủ độc truy hệ N cùng vẹn vẹn mấy cái đối mặt Tại trên hồ nước Liền có thi thể trôi nổi Huyết dịch nụm đỏ mặt hồ Linh Diễm cùng Ninh Tĩnh Hai nữ liên thủ Muốn cấp đoạn Có thể các nàng bị người nhìn chằm chằm Năm lần bảy lượt cuối cùng đều là thất bại Đông đảo người tu hành từng bước từng bước nhào Về phía Thương Hải Minh Nguyệt Tại tế đàn chung quanh đánh giết không ngừng Huyết hoa không ngừng bởi ra Đại chiến càng ngày càng thảm liệt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 Ninh Diễm Ninh tĩnh sắc mặt đại hỷ, nhìn xem Diệp Vũ cướp đi hô lớn, Diệp Vũ, đem đồ vật cho chúng ta. Tuất Hai vị tiểu tỷ tỷ ta trước mang đi nó, đến lúc đó lại cho các ngươi Diệp Vũ cười to, tiêu giao du thi triển, tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bàn tới, trong nháy mắt cùng lôi đỉnh tử minh tử bọn người kéo dài khoảng cách. Chương 346, Tu Hành Thương Hải Minh Nguyệt Châu rơi vào tay Diệp Vũ.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 Giết lui một đợt có một đợt người Minh tử mấy người ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Bọn hắn mặc dù không có xuất thủ Nhưng cũng nhìn chầm chầm hai nữ Muốn mượn hai nữ tìm ra diệp vũ Ninh Diệm đánh lui một đợt người tu hành về sau Ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm tần phá thiên nói ra Hắn ở đâu Tần phá thiên hồi đáp Các ngươi cho là ta sẽ biết sao Nghe được câu này Ninh Diệm tuyệt mỹ mặt trì trệ Hít sâu một cái nói Bị hắn nhặt một cái tiện nghi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 Mà từ khu cung điện này, một đầu trắng noán ngọc thạch cầu thang lan tràn mà xuống, một mực thông đến dãy núi phía dưới bên ngoài gì chỉ bên trong, đầu này ngọc thạch cầu thang tỏa ra ánh sáng lung linh, quang vụ mông lung. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn qua đầu này ngọc thạch cầu thang, bọn hắn ngước nhìn dãy núi này, cảm giác mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Đây chính là nguyên thủy thánh địa một phương gì chỉ sao. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn rung động,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 Diệp Vũ củng cố tinh thần không ngừng giao thủ, thể hiện ra một cố lại một cố lực lượng kinh khủng, bàng bạc lực lượng chủng kích tư phương, dẫn tới đám người kinh hô. Cố tinh thần rất cường đại, đứng ở bậc thang bạch ngọc bên trên, trên người ánh sao nở rộ, phù văn thần bí cuốn quanh quanh người Hán, huyến rực rỡ chói mắt. Một kích lại một kích quét ngang Diệp Vũ mà đi, thinh quang ngập trời. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, quanh thân khí tức cuộn trào, thể hiện ra chiến kỹ, không ngừng nền chiến đối phương Đại chiến tịch liệt, uy thế kinh người, lực lượng kinh khủng không ngừng quét sạch ra. Kinh khủng gợn sóng như là sóng lớn. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên một màn này, mỗi một cái đều miệng đáng lơi khô. Dù cho cường đại như cùng mình tử bọn người, lúc này đều sắc mặt nghiêm túc, thân thể kéo căng nhìn xem giữa sân. Linh Diễm Ninh tĩnh hai nữ đứng tại đó, một đôi tú quyền nắm thật chặt. Nhìn xem củng cố tinh thần không ngừng giao thủ Diệp Vũ.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 Dậm chân hướng về bậc thang bạch ngọc bên trên đi đến. Mặt khác người tu hành, lúc này đều hướng về bậc thang bạch ngọc bên trên leo lên mà đi. Lấy lôi đình tử, minh tử, bất tử bút bọn người cầm đầu, tốc độ bọn họ cực nhanh nhảy lên nhất dai lại nhất dai. Bậc thang bạch ngọc bên trên áp chế người bay lên không, có một cô áp lực vô hình tại mọi người trên thân. Thế nhưng là minh tử bọn người, đây đều là chuyển thừa tử thực lực, tốc độ vẫn như cũ không chậm. bọn hắn những người này cùng phổ thông người tu hành trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Khi bọn hắn leo lên cái này cao vút trong ngây bậc thang bạch ngọc sau, là ngộ đạo thạch. Có một tiếng kinh hô trong nháy mắt văng lên, diệp vũ bọn người khoảng cách trên lệnh cũng không qua xa. Tại đối phương kinh hô dưới, tất cả mọi người leo lên bậc thang bạch ngọc, thấy được một quảng trường khổng lồ. Mà tại trong sân rộng, có một khối hóng ánh sáng long lanh, quanh thân chảy xuôi đạo vận phù văn thần thạch. Mà lôi Đỉnh tử Lúc này chính một ngựa đi đầu phóng tới khối này thần thạch. Mà kinh hô người, lại là vô lượng kiếm. Không phải chân chính ngộ đạo thạch, là đồ dòng. Bất tử bút mở miệng. Diệp vũ bọn người giật mình, nghĩ thầm nếu là chân chính ngộ đạo thạch vậy liền quá dò người. Bởi vì đây là trí bảo, nghe đồn có người tu hành tại ngộ đạo thạch dưới, ngộ đạo nhất nghiệm thành thánh. Chân chính ngộ đạo thạch, thậm chí có thể cùng vô thượng trí bảo bồ đề thụ cùng đưa ra so sánh. Bởi vì nghe đồn dưới Bồ đề Thụ, có người đã từng nhất nghiệm thành Phật. Nghe đồn Nguyên Thủy Thánh Địa đã từng hưu duyên gặp qua vô thượng trí bảo Ngộ Đạo Thạch. Cho nên bọn hắn tiên tổ chế tạo mấy khối ngộ đạo thạch đồ rỗng, cái này mấy khối ngộ đạo thạch đồ rỗng đặt ở trong thánh địa, dùng để trợ giúp Nguyên Thủy Thánh Địa đệ tử tu hành. Đồ rỗng ngộ đạo thạch có thể thanh tâm dưỡng đạo, đối với kim thân cảnh trở xuống người tu hành đều có tác dụng lớn. Tại ngộ đạo thạch bên cạnh tu hành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 Có uy thế kinh khủng. Diệp Vũ xuất thủ, trực tiếp cùng đối phương hỏa diễm đối hoanh cùng một chỗ, cường đại nắm đấm trực tiếp đem kinh khủng hỏa diễm xuống nát. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du, muốn trốn xa mà đi. Hắn thực lực cường đại, cũng rất tự tin. Cũng không sợ nơi này bất kỳ một người nào, có thể Diệp Vũ cũng không muốn bị người vây công. Cái này mỗi một cái đều không đơn giản, đều có thuộc về mình phi phạm chi năng. Thậm chí ngay cả bất hủ đạo thống đệ tử đều có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 không hổ là danh sưng đạt được một vị thần linh chi năng tồn tại, cố uy thế này coi là thật kinh dị. Chỉ bất quá Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, hắn thể hiện ra chiến kỹ, thân thể hóa thành mánh thú một dạng, trực tiếp vạch phá không gian, xinh sinh đọc tới. Hai người đều buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, kinh khủng kính khí quét sạch tứ phương mà đi. Giữ ngộ đạo thạch lại tới đi. Lôi đỉnh tử thanh âm như là lôi đỉnh ngành mình. Người thì tính là cái gì?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 Thân pháp của hắn rất nhanh, có lôi điện chi năng, vốn cho là có thể tùy tiện truy đổi đến Diệp Vũ, nhưng lại cùng Diệp Vũ khoảng cách càng kéo càng xa. Đáng chết! Không ít người mang to, bọn hắn đều truy sát Diệp Vũ mà đi, ai cũng không thể nhìn Diệp Vũ cấp đoạt ngộ đạo thạch đào tẩu. Những người này liên thủ, từ tứ phía kích xạ hướng về Diệp Vũ bọc đánh mà đi. Bọn hắn thần sắc cấm lãnh, mặc kệ thân pháp của hắn bao nhanh. Không ai có thể tại bọn hắn nhiều như vậy chuyển thừa tử nhìn chầm chầm bên dưới đào tẩu, nộ đạo thạch hắn nhất định cầm không đi. chương 350, không gì hơn cái này. Diệp Vũ dấm lên tiêu giao du, tốc độ cực nhanh, bay thẳng nơi xà cung điện mà đi. Hắn có tự tin có thể bỏ chạy, những người này muốn hình thành vây kiến chi thế rất khó. Chỉ là, tại Diệp Vũ kích xạ trốn xa lúc, lại bị một thân ảnh ngăn trở. Quanh người hắn phun trào ra dáng lành.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 có thể cho chân diễn cổ giáo một chút phiền thoái bọn hắn vẫn là nguyện ý. Mà lại nghe vừa mới đối thoại, chân diễn cổ giáo hẳn là diệt diệp vũ sư môn. Nếu dạng này, bọn hắn càng muốn ngồi xem. Đồ dòm ngộ đạo thạch ai cũng muốn, có thể có cơ hội ngồi mát ăn bắt vàng mà nói, tự nhiên là tốt. Vừa mới đại chiến, đám người cũng nhìn ra diệp vũ không phải dễ bắt nạt. Diệp vũ bị đám người vây không lấy, hắn biết những người này cái gì tâm tính. theo bọn hắn nghĩ,